Truyện dài. Truyện dài, đất khách, đất khách, tác giả Tám Tình Tang, tập thứ 17, chương 17. Một ngày trên đi đông người đón người lêu từ ngủ khơi quê hương, nỗi trôi đi tìm sâu, người tặng nhau vui tươi, nửa hồn thanh thang vui, rồi nhìn ra xa khơi. Bông bành như mơ thôi, Một ngày trên bi đông, Người kiếm người loan quanh, Từ cùng mấy cô đơn, Tìm lấy nhau mà sống, Còn chỉ thiên nhà trang, Dài từ đôi tay sao, Còn cả mau năm căng. Theo hướng chỉ của anh thanh niên câu cá, tại công tư lụ, Cho lui ra khỏi bãi biển hoàng vắng của khu S, sau khi bọc qua khỏi những gần đá treo leo không có dấu hiệu gì của sự sống thì quang cảnh hiện ra trước mắt mọi người đúng là một trời một vực với chỗ vừa mới tấp vô khi nãy chiếc ghe chạy chầm chậm phía bên kia là hòn đảo nhỏ có tên gọi đảo cá mập từ dưới ghe nhìn vào bi đông mọi người cứ ngỡ nơi đây là một bãi biển dành cho khách du lịch cũng vừa xanh nghiêng bóng cũng bãi cát trắng phao phao người đá banh kẻ bơi lội lác đác vài ba quán cà phê tiếng nhạc vang vẳng sập xình tài tử giai nhân áo đỏ áo xanh dập dìu à thì ra là một nửa bên này hải đảo mới là trại tị nạn đây tư lù biết chắc là hết chết rồi cho nên anh ta cứ nhẫn nha cho ghe chạy chậm rì rì dọc theo bờ cát Rồi bọc theo cái vòi có mấy gần đá Từ dưới ghe nhìn lên Người ta có thể nhìn thấy một ngọn đồi không cao lắm Với những bậc tam cấp từ bãi cát lên tận đỉnh Ở lưng chừng đồi cạnh lối đi lên có tượng Phật Di Lặc Và trên đỉnh tượng Quan Âm đứng sừng sững. Hai tượng Phật đều trông ra biển Phía sau là một ngôi chùa cổ sơ sài Hình ảnh đầu tiên của vùng tự do đập vào mắt mọi người là từ bi hỷ xã, là cứu đồ, cứu nạn. chiếc ghe đi trường tới một chút thì người ta nhìn thấy một cây thánh giá vươn lên cao vút mà từ dưới biển tầm nhìn đã bị khuất bởi những gần đá và tàn cây. Tuy nhiên, ai cũng biết chắc hẳn nơi ấy là một ngôi nhà thờ của người tị nạn. Qua khỏi cái cua của ngọn đồi tôn giáo, Rồi thì bờ biển trở nên phẳng lì, toàn cát, và chạy dài theo một đường vòng cung. Ở đây, người ta nhìn thấy toàn dừa và dừa. dưa. nơi này có lẽ đã mọc lên từ thời tạo thiên lập địa, nên cây nào cây nấy cao tận mây xanh và thân thị ấm nhách. Một cây cầu ván thật dài nhô ra tận ngoài khơi, nơi giữa cầu có một trạm gác. ở đó đã có sẵn những người lính trong bộ đồng phục màu ô liu, ông nào ông nấy đèn thổi đen thổi râu ria rậm rạp, mặt mày coi có vẻ bậm trợn dữ dằn, đang đứng chờ nơi đầu cầu và vẫy tay ra hiệu cho chiếc khe mới tới đảo ghé vào. Lúc này mặt trời đang đứng ở đỉnh đầu, cái nắng nhiệt đới nhìn nung chín tất cả vạn vật. Chín mươi bốn thuyền nhân kẻ trước người sau. Theo lệnh những người lính, dìu nhau bước lên cầu và xếp thành ba hàng dài, rồi ngồi bệt tại chỗ, chờ đợi. Mấy ông lính mã, kẻ súng, người gậy, cứ nện đôi giày bốt đồ xô trên cầu để đi tới đi lùi, đếm. Một vài người lính khác thì chui xuống ghe, có lẽ để khám xét gì đó. Sau cái màn điểm số đầu người, thì họ bắt tay tới việc xét độ đạt cá nhân. đến lúc này thì thằng dần chắc chắn rằng út đẹp đã bị thái lan bắt cóc nó có để ý tìm trong những người bạn đồng thuyền đa số là thanh niên và người trọng tuổi một thắc mắc tiếp nối là lão thầy tư lẽ nào ông ta là cái ông già bị thái lan giết chết đó sao nghe phong phanh hồi ở dưới ghe nên dần hơi hồ nghi bây giờ thì quá rõ ràng rồi còn gì Thế này thì gia đình của đẹp, chỉ có hai người nhưng thấy đều bị nạn trong chuyến hải hành. Dần chợt cặp thấy hụt hẳn, nó đã thiếu út đẹp, một món nợ to lớn, nợ ân, nợ tình. Nếu không có nàng thì làm gì mình được đặt chân đến vùng đất tự do, một ước mơ mà dù nằm chim bao cũng không thấy được. Hai tiếng đồng hồ sau, thì đám thuyền nhân mới tới được lệnh di chuyển. Những con người bị sóng dồi, gió dập dở sống dở chết. Hồi sáng này mới tươi tỉnh lại một lúc, giờ bị giăng nắng lâu quá nên ai nấy say sẫm mặt mày. Cùng với những bước chân phập phìu vì say bờ, trong họ tan tác làm sao. dân ròm nhìn lên bãi cát ngay đầu cầu, nó giật mình kinh ngạc. Cha mẹ Ô người ở đâu mà tập tụ lại ở đây nhiều đến thế không biết kẻ đứng người ngồi kẻ quần áo tề chỉnh người chỉ có cái xà lãn Trần xì biến cái bãi cát mênh mông thành biển người náo nhiệt một hộp quần gồm đủ mọi lứa tuổi nhưng hầu hết các thanh niên thì hầu như đều có một điểm giống nhau y chang mái tóc dài cắt theo kiểu bùm bê Các kiểu anh thanh niên bơi xuồng đi câu cá đã gặp hồi mới cập vô bờ biển phía bên kia đảo. Người ta tuy đông đảo nhưng có lẽ đã thành thói, họ trật tự vô cùng. Tuy vậy, những người lính Mã Lai cũng cầm gậy, hò hét thị uy như cố cách ly người mới tới với nhóm người có mặt sẵn trên đảo. trên đông mừng bàn tay em thường trình như quen khi nhóm thuyền nhân được hướng dẫn đến văn phòng ban tiếp nhận người mới tới để làm thủ tục nhập đảo Trừng người cũng kéo tới tớiu quanh phía bên ngoài đông như lễ hội, có nhiều tiếng hỏi các từ trong đám người lộng sống kia. Ghe ở đâu đi vậy chú hai? A ghe có bị cướp không ta? Trong nhóm người mới tới có kẻ lên tiếng đáp. Sóc Trăng đi. Thủ tục nhập trại là một màn khai lý lịch cũng như ở tất cả các trại tị nạn khác, cũng tên tuổi nguyên quán ngày tháng năm sanh, vân vân. dân rom chỉ múa bút vài dòng là xong. nó mang nợp cho một anh nhân viên người việt làm trong ban thủ tục người mới tới từ bây giờ thằng dần ròm trở thành thuyền nhân tị nạn rồi chứ bộ vẫn chơi sao anh thuyền nhân dần ròm thả cặp mắt tò mò nhìn chung quanh ngôi hội trường nhỏ xíu dành tiếp đoán người mới tới đó chỉ là một cái mái che nóc lợp tôn với hàng rào chung quanh phía bên trong có lót vài cái băng ghế, giống y như một lớp học ở một làng quê hẻo lánh nào đó bên xứ mình. Khác là ở chỗ là ngay bên trong lớp học lại có hai ba cây dừa cao vút mây ngộ. Luật lệ ở đây người ta cấm không cho đúng dừa, khi cất ngôi hội trường tất nhiên phải chỗ nóc nhà để dành chỗ cho nó vươn lên là thế, bởi vậy cứ mỗi lần cây dừa chuyển mình theo gió là cái nóc ngôi hội trường cũng lắc lư theo. dòm cái nốt nhà đã đời rồi dần lại tò mò đưa mắt dòm ra biển người chung quanh đó đây một vài khuôn mặt quen quen nhưng tạm thời hắn chưa nhớ ra là ai bạn học xưa người quen cùng xứ cũng hỏng chừng mới có mấy ngày lên đen trên biển mà đầu óc của anh thanh niên trở nên rối vò đó là cái cảm giác chung chung cho tất cả những ai vừa mới tới bờ cái cảm giác hoang mang pha lẫn giữa buồn vui lo sợ và đủ thứ những lo nghĩ trong đầu tinh thần đã thế mà trong khi thể xác cũng đang rã rời mệt mỏi thì thử hỏi trong nhất thời đầu óc con người ta sao không nên u ù ạt ạt cho được bên tai dần tiếng loa phóng thanh phát ra bản tin đồng bào đến đảo do một giọng xướng ngôn viên nữ nào đó đang đọc bài tường thuật sơ lược chuyến đi của chiếc gà mới tới. Tin đồng bào đến đảo, tên đồng bào đến đảo, chiếc HR3683 vừa an toàn cập vào cầu chết ti với 94 thuyền nhân, ghe phải hành từ sốc trăng ra cửa bẫy giá. Chuyến đi mất 4 ngày đêm, ngày thứ ba ghe gặp phải tận một người tử nạn trên biển và bốn cô gái bị bắt cóc. xin chia buồn cùng gia đình những nạn nhân kém may mắn và đồng thời chào mừng đồng bào vừa đặt chân đến ngưỡng cửa tự do. đồng số thứ tự của HJ ba sáu tám ba là pb sáu hai năm. Xin nhắc lại số thứ tự của tàu là TB sáu hai năm. Phía bên ngoài chỉ cách một hàng rào kẽm gai cách ly, những người tò mò đến bu quanh đông nghẹt. Thông tin vừa cho biết ghe mới tới khởi hành từ Sóc Trăng, do đó những thuyền nhân nào là dân gốc Sóc Trăng thì ba chân bốn khẳng chạy đến với mục đích là coi trong cái đám mới tới kia có ai quen thân hoặc bạn bè gì không. Cuộc sống chờ đợi định cư nó lê thê chán chường quá, có cái để giải khuây là thiên hạ dễ gì bỏ qua cho được. Vậy mà trong nhóm người mới tới cũng gặp được những người cũ, họ mừng như trúng số, nói cười vang rân, và những người này đương nhiên được cho nhập trại trước hơn ai hết vì có người đứng ra lo chỗ ở cho họ. Những kẻ bơ vơ như thằng dần ròm và nhóm người còn lại thì phải đợi người ta lập danh sách phân phối về từng khu. Một án mì ăn liền mới nấu khói bốc lên nghi ngút được ban tiếp nhận người mới tới mang đến. Mỗi người được cấp phát một cái chén, một đôi đũa và một chai nước lạnh. Bữa ăn đầu tiên trên bi đông, dù chỉ là mì gói nấu với nước sôi, nhưng quả thật, không có sơn hào hải vị nào sánh bằng. Giờ nghĩ bụng như vậy, ăn uống xong thì nhân viên khối xã hội hướng dẫn đến văn phòng khối để mỗi người nhận được khẩu phận ăn trong vài ngày, gồm gạo và đồ hộp. dĩ nhiên cũng có mì gói và chén đũa kèm theo thêm nữa còn có một cái mền một cái kem và bàn chải đánh răng đôi dép cao su và giấy vệ sinh tất cả những món lũ cụ ấy đều dồn vào một bịch ni lông và quần áo mang theo giận không biết chúng đã thất lạc nơi đâu nó nhập trại với một thân nhất y nhất quẩn mà cái quẩn cũng bất nhường, không biết hồi nào và vì sao mà nó bị rách toạc một lỗ to tướng ngay gần đầu gối? cái lúc ngồi làm thủ tục nhập trại xong, quần quá nên mấy ông bạn đồng thuyền quay ra đấu láo, một ông chỉ vào cái quần tan ben của dần biểu. hè hey, nói rách như vậy à, thì xé cha nó đi cho xong, tới đây rồi à, thì áo quần như cháu muốn bà nhiều không có hả mị? thế là anh chàng dần dạ dột tin ngay. cứ tưởng người ta sẽ cấp phát luôn cho áo quần nên sẵn bị rách một lỗ nó sẽ toạc luôn cả hai cái ống quần quăng bỏ biến thành cái quần tiêu và chẳng ngờ cái quần ấy đi cùng với nó trong suốt chặn đời ở Pulor Pi đồng cuối cùng rồi thì đã gần 5 giờ chiều mấy ông liên gia trưởng của từng khu đến nhận người mang về khu của mình một ông mặt mày coi bậm trợn đọc tên thằng dần và vài thằng nữa rồi biểu. Anh em xách đồ đạc đi theo tôi. Nói xong, anh ta quay lưng đi. Đám năm thằng có tên đồng kéo lê thê lết thết từ văn phòng trại nơi bãi biển khu A về tới đồn khu F. Giữa năm 1982 này, Đảo Bi Đông có thể nói được cải thiện rất nhiều so với thời gian mới mở cửa tức tháng 8 năm 1978. Người ta cho dựng lên nhiều dãy nhà dài bằng gỗ gọi là Long House. Lôi nhà dài này được chia ra từng hộ với vách ngăn riêng biệt. Mỗi hộ đều có nhà bếp và gác lửng để ngủ. Nó không giống như một căn nhà riêng biệt kín đáo, không như những barack. Sô bồ, sô ở trại Galang một. bởi đây là một hải đảo thành hình từ một hòn núi nhỏ nên rất hiếm có những địa thế tốt để dựng nhà. Toàn đảo chỉ có một vùng hiếm hoi tạm cho là tương đối bằng phẳng nằm dọc theo bãi biển khu A, tức ngay chân cây cầu Chetty mà ghe vượt biển của dần ròm ghé lại lúc ban trưa. Tại đây được coi là trung tâm sinh hoạt của toàn đảo. dân hàng buôn bán, chợ búa, bệnh viện, nhà ở của cao ủy và ban điều hành trại, cùng những tất cả các khối ban đều được đặt ở đây. Ngoài khu trung tâm này ra thì những vùng xung quanh toàn là đồi thấp, đồi cao, mặt đất nhấp nhô, lồi lõm. Vì vậy cho nên đa số những dãy lon house được dựng theo một kiểu duy nhất là nhà sàn. Nhất là khu F Khu đội cao và xa trung tâm đảo nên đầu đầu cũng toàn là những dãy long house nhà sàn. Dãy A khu F nằm đâu lưng với ngọn đồi nghĩa địa là nơi toán năm thằng mới tới được ông liên gia trưởng dẫn về. Dần được chỉ định vào một căn số chín. Thiện cảm của dần ròm ngay trong phút đầu tiên tìm nơi tạm trú tại trại tị nạn đã bị đánh mất khi chạm mặt với gã chủ nhà Unu. Hắn hài tay xua lia lia và miệng bảo thẳng thường. vậy hey, hây, hey, nhà của ngũ Long người lắm rồi, ông liên gia trưởng lừa cái thằng Việt nam này ở chỗ khác ly Ha, cái gì nhà chật muốn chết mà thêm người lỡ rồi chỗ lâu mà ngủ chứ. Mẹ, có cái vụ thằng Việt Nam này, thằng Việt Nam nọ là thế nào, ở đây là đâu? Là trại tị nạn dành cho người Việt Nam mà không cho thằng Việt Nam vào ở thì là thế nào? Dần tự hỏi, và thấy cái gã chủ nhà này thật đáng ghét. Ông liên gia trưởng với cái mặt bậm trợn, lên giọng câu cỏ. Nị không cho cũng phải cho, tối tới nơi rồi, cho người ta vô để quẩn sắp xếp chỗ ăn chỗ ngủ nữa chứ, không cho thì ngày mai lên văn phòng trại khiếu nại đi. Đoạn anh ta quay sang dần. Thằng em mày, vô ở đây đi. Thế là ông lấy viết, ghi tên dần vào cái tờ giấy dán sẵn trên vách. Tờ giấy này na ná như tờ khai gia đình, ghi đầy đủ tên họ và số tàu của những người hiện cư ngụ trong căn ấy. Đôi khi, ban đêm, an ninh đi tuần vào xét nhà bất tử thì họ chiếu theo danh sách và số người hiện diện, vắng mặt hoặc dương người là rắc rối. Vì tình hình an ninh chung cho toàn đảo mà, ban ngày làm gì ở đâu cũng được. Nhưng khi tối về, sau giờ giới nghiêm, là tên dáng trên bảng phong thần, ở đầu bắt buộc người ấy phải về đó ngủ. Tên của dần đã vô bản phong thần rồi thì nghiêm nhiên, hắn đã là một thành viên mới trong căn A9. Gã chủ nhà chẳng thèm nói thêm một tiếng nào, hắn phủi đích cái vạch bỏ lui vào trong. Bắt đầu cho cuộc sống mới nơi trại tị nạn của anh thanh niên miệt vườn là thế đó. Trong nhà đã có sẵn khoảng... sáu triệu nhưng toàn là người chợ lớn họ toàn dùng tiếng quảng chứ chẳng hề nói tiếng việt nên vô tình dần đã trở thành một thằng câm và điếc ngay từ cái bữa đầu tiên nó chẳng biết lấy đâu ra nồi nêu dù là một cái nồi nho nhỏ để nấu chút nước pha gói mì ăn đỡ qua đêm hỏi mượn thì người trong nhà biểu là có nồi nhưng không có củi và nước không có nước để cho mình nấu lấy gói mì Nhưng dần thấy họ pha một án trà to tổ chẳng Ngồi nhắm xà Chuyện nổ râm ràng Mà trong câu chuyện Toàn là tiếng quảng đó Thỉnh thoảng dần thấy họ liếc về phía mình Đúng là cái số suối quẩy Vì bị đưa vô ngay căn nhà của mấy cha xì thẩu chợ lớn Có lẽ họ không thích một thằng nhóc nhà quê Như dần ròm vào ở chung nhà với họ Có lẽ cái gì đúng quá rồi đi chơi Nhìn xung quanh thấy đồ đạc của mấy chả vô thùng vô gói treo máng tùm lum chạy tị nạn làm gì có được cái tủ để khóa đẳng cất đồ đạc quý giá cho nên gia tài mang theo bất cứ thứ gì nếu như không bị mất mát trên biển thì cứ nê lên để chặt cả nhà thậm chí có những ông chủ ghe người tàu đi theo kiểu đăng ký vượt biên mà còn mang theo cả cái giường ngủ bằng gỗ quý nữa đó gia sản treo dân đầy nhà như vậy, mà để người lạ vô ở chung, thì chỉ tổ phải trong chừng chứ có ích lợi gì đâu. Mới vào nhà, dòm sơ qua một lượt, và nhìn thấy cách đối xử thiếu thiện cảm của những người đến trước, dần biết thân nên nhịn đói, nhịn tắm, tìm một góc phía dưới cây cầu thang, trải tấm mền xã hội mới cất cho. Ngủ một giấc, thẳng kè ngũ đầu tiên nơi vùng đất tự do nhưng phải chịu nhịn đủ thứ nhịn ăn uống nhịn tắm rửa và đương nhiên với một thằng bợm hút như nó thì cũng phải chịu luôn thứ nữa là nhịn kiện một ngày trên bi đông người đón người lưu vong từ mù khơi quê hương nỗi trôi đi tìm sống người tặng nhau vui. Hồn thấy vui, rồi nhìn ra xa khơi, bồng tuy nhiên nếu so với những lớp người tới trước thì thằng dân đã làm may mắn lắm dù nằm dưới sàn nhà nhưng sàn lót bằng ván sạch trơn chỉ sợ chuột chứ không lo bị mũi cắn bốn bề vách xên che chở kín gió kín sương và thêm nữa là có đèn điện giọt nước mắt tràn tràn giàn nước mắt ngậm nguôi dấu lui từ Hãy trở lại cái thời hòn đảo Bi Đông của những năm đầu tiên khi người Việt vừa đặt chân đến thì mới thấy nỗi khổ của đoạn đời tị nạn mà đồng bào mình đã ném trải. Không như Ereya, không như Lê Tung hoặc khu cu của Nam Dương, ở đó trại tị nạn hình thành là do những lỗ bình sơn Việt Nam trôi giạt vào rồi tự lập thành làng thành xóm Bô Bi Đông trước khi trở thành hòn đảo tị nạn thì nó chẳng có ai ở. Ngoại trừ một vài căn tròi đơn sơ tránh sóng gió bão bùng của những ngư dân bổn xứ Nó hình thành là do sự chọn lựa của chính quyền Mã Lai Chứ chẳng phải do thuyền nhân vượt biên tấp thẳng vào Trở lại cái thời gọi là nạn kiều Tức những hoa kiều ở Việt Nam được nhà nước Cộng sản cho đi theo kiểu đăng ký làn sóng vượt biên bắt đầu dấy lên từ đó Từ những năm đầu, nhiều con tàu ra khơi may mắn đã gặp Và được các thương thuyền quốc tế cứu vớt. Nhưng kể từ năm 1978 trở về sau Phần đông khi gặp kia vượt biển Họ chỉ ngó lơ, cứ làm ngơ mà đi Lý do đơn giản là vì quốc gia họ không muốn mang thêm cái gánh nặng thuyền nhân vào mình Các thuyền nhân nào đã qua được biển đông Sau khi thoát khỏi bọn hải tặc Thái Lan Qua khỏi các cơn bão táp, máy tàu không hư Hay là hư mà sửa được, thoát hết các nguy hiểm khác, thấy được bờ biển Mã Lai hay Nam Dương, đều tưởng rằng mình đã chấm dứt được chiến phiêu lưu rồi, tưởng sẽ được. Tiếp đó, nếu không niềm nở lắm thì ít ra cũng với chút thiện cảm của tình người. Với xứ sở Mã Lai này, như chiếc ghe của gia đình anh Bảy Tôn Tẩn đã trải qua, và cuối cùng rồi thì cũng bị tống khứ sang đất Nam Dương, đó là một điển hình. Nhưng cũng có nhiều trường hợp cảnh sát Mã Lai đón nhận họ và hướng dẫn đến các trại tị nạn ngay trên đất liền. Những chuyện lợi dụng tống tiền hay cướp ra mặt vẫn xảy ra tùy theo quan chức và dân chúng địa phương, kẻ hiền, người ác mà. Vấn đề đáng quan tâm cho chính phủ Mã Lai là không một ngày nào mà chẳng có một hoặc hai tàu tị nạn Việt Nam cập vào, cho tới cái lúc số thuyền nhân tăng lên đến một tỷ lệ báo động. Cảnh sát mã bắt đầu siết chặt sự giám sát và xua đuổi, có nhiều vụ bắn giết hoặc kéo tàu vượt biên ra khơi khiến cho nhiều người bị chết một cách oan ức. Một trường hợp điển hình ở ngoài khơi bờ biển sinh phía nam Mã Lai hồi tháng tư năm 79, cho tới bây giờ người ta vẫn không biết đó là lệnh của người chỉ huy tại địa phương hay từ Chính phủ Mã Lai. Trung tuần tháng tư năm 1979, hai chiếc ghe vượt biển tấp vào một bãi biển cách thành phố sinh Nam Mã Lai, 15 cây số. Một chiếc với 62 người và một chiếc 54 người, tổng cộng 116. Trong số đó, hai phần ba là người già và trẻ nhỏ. Họ đổ bộ lên bãi cát và gặp được giới chức địa phương, nhưng những người này không có quyền hành gì cả. Đến khi cảnh sát ào tới thì họ buộc những người tị nạn tội nghiệp này trở lên ghe để hải quân kéo trả ra khơi. Người ta lại lục than khóc hết sức mà họ chẳng động lòng cứ nhất quyết một hai kéo thẳng ra ngoài hải phận mới nghe. Một chiếc ghe bị hở ván phá nước khó có thể vượt biển thêm lần nữa thì những người có thẩm quyền bèn cho tìm thợ mộc trong làng tới trán ghe lại qua loa. rồi bắt buộc tất cả ai lên ghe nấy trở lui ra biển lớn chiếc ghe chở sáu mươi hai người bất hạnh mới được thợ mộc vá víu ấy đương nhiên không thể nào cầm cự nổi nếu gặp sóng to gió lớn thật vậy nó chỉ mới ra khỏi bãi biển được một tiếng đồng hồ thì gặp một cơn bão đi qua và chìm ngay tức thì chứng kiến cảnh tượng hải hùng của đồng bào mình ông chủ của chiếc kia năm mươi bốn người thất kinh dòm cái ghe của mình cũng chẳng khá gì hơn một liều ba bảy cũng liều ông quay trở lại vô bờ thấy kể tuổi nó có bắn có giết hoặc bỏ tù cũng còn đỡ lạnh hơn chết ngoài biển cả khi chiếc ghe vừa tấp vào bờ ông bỏ nhỏ cho đám thanh niên đập phá nát chiếc ghe để khỏi bị đuổi trở ngược ra biển với chiêu liều lĩnh này cảnh sát mã không còn biết làm gì hơn Là đem họ vào tạm trú trong một cái nhà kho hoang phế ở gần đó Nói nào ngay họ còn may mắn là được gặp đám dân làng tốt bụng Chứ không thôi còn khổ dữ Thấy đồng loại của mình lâm vào cảnh cùng đường tuyệt lộ Họ tự động mang chút ít nước uống và thức ăn tới cho Trong số 62 người trên chiếc ghe bị chìm chỉ còn được hai người đàn ông sống sót đó là hai chàng thanh niên miền biển họ đã bơi mấy tiếng đồng hồ và được một ghe của ngư dân mã cứu vớt nhưng số phận của hai anh thanh niên này cũng chẳng được may mắn chút nào khi được vào bờ rồi thì cảnh sát mã bắt hai người đem đi đâu mất tích luôn cảnh sát còn hâm he năm mươi bốn người bị giữ trong ngôi nhà kho là không được kể chuyện bí mật này cho bất cứ ai Nếu họ chẳng nghe thì sẽ bị tống hết lên một chiếc ghe cũ đuổi thẳng ra hải phận quốc tế trở lại. Theo như lời những thuyền nhân này kể lại khi họ tới được trại tị nạn thì số phận của hai thanh niên kia chẳng ai biết rõ có thể đã bị cảnh sát thủ tiêu để giữ kín chuyện tàn nhẫn này với báo chí quốc tế. Vào những năm cuối thập niên 70, đã có không biết bao nhiêu trường hợp phá hủy ghe để được lên bờ tương tự như chiếc ghe 54 người kể trên. Đây gọi là chiến thuật nhảy bãi liều lĩnh. Những thuyền nhân liều cùng mình này được mệnh danh bằng hai chữ Beach People ngon lành. Sợ bị tống trở ra khơi thì phá ghe nằm vạ để khỏi bị chết giữa biển. Nhưng tại sao lại cho là liều lĩnh? Bởi cái chiêu này kể ra cũng nguy hiểm không ít. Có nhiều khi đục phá không khéo, ghe bị chìm khi chưa cập tới bờ gây tử vong cho nhiều người, nhất là ông già bà lão và các trẻ em nhỏ cùng những người không biết bơi. Một dãy bờ biển đông ngạn của Ma Lai từ cực Bắc giác với Thái Lan đến tận miền Nam, chỗ nào cũng có ghe vượt biển tóc vào, lực lượng cảnh sát không thể nào kiểm soát hết được. Do đó khi tấp vào bờ rồi thì những thuyền nhân nhập cảnh bất hợp pháp này lo tự túc cái ăn cái uống. Dĩ nhiên là họ phải sống cảnh màn trời chiếu cát cho tới khi cảnh sát chuyển họ về những trại tị nạn chính thức của cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc. Cũng còn tùy thuộc vào may mắn từng nhóm. Có nhiều nhóm phải nằm phơi xương phơi nắng hàng mấy tháng trời chứ chơi sau. Tuy nhiên, trong thời gian chờ đợi quá lâu này, họ cũng được lính Mã Lai. canh gác và hội trăng lưỡi liềm đỏ tiếp tế lương thực. Lúc bấy giờ trên toàn cõi Mã Lai đã có rất nhiều trại tị nạn dành cho thuyền nhân Việt Nam đặt dưới sự giám sát của cao ủy tị nạn Liên hiệp Quốc. Những trại tương đối lớn như Pulau Tanga, Marang, Redang, Mesin, Kotabaru, Kuching, vân vân. Truyền đảo Bô Đông chính thức đi vào hoạt động vào tháng 8 năm 1978. Đây là khoảng thời gian có thể nói rất là bóp bên cho số phận những thuyền nhân ở Mã Lai. Họ phải đương đầu với sự chống đối thường xuyên của dân bổn xứ. Người ta tố cáo thuyền nhân đã tấn công các thuyền đánh cá của dân làng, làm gián điệp cho Cộng sản, nằm vả để được cứu trợ, vân vân. Báo chí trong nước cũng trong năm 79 đã lên tiếng theo phía dân chúng, khiến làn sóng chống đối thuyền nhân càng ngày càng lan rộng, đến nội chính phủ mã lên tiếng đe dọa trục sức tất cả 76.000 thuyền nhân hiện đang có mặt trong các trại tị nạn trên đất nước của họ. Ngày 15 tháng Giêng năm 1979, Thủ tướng Hussein On tuyên bố chấm dứt chương trình nhân đạo đối với người tị nạn Việt Nam. Một chính sách mới gọi là bè bờ, hậu ngăn chặn làn sóng thuyền nhân đến từ Việt Nam được ra đời. Một lực lượng đặc biệt được thành lập để đối phó với cái gọi là tài năng nhập cảnh bất hợp pháp của thuyền nhân Việt Nam. Từ giữa tháng 2 đến tháng 6 năm 79, chỉ 4 tháng rưỡi hoạt động, họ đã vùng vũ lực đánh đuổi khoảng một nửa số thuyền nhân nhảy bãi trở lui ra biển, bỏ mặt họ sống chết không cần biết, con số này sắp xỉ 26.000 người. ghe đánh cá của người Mã được sơn vòng tròn có chữ P ở chính giữa mũi để phân biệt với ghe vượt biên. Ngày 21 tháng 3 năm 79 tàu Tùng Dương duy trong đã kéo chiếc MH3012 trở ra hải phận. Chiếc ghe kém may mắn này xuất phát từ Cà Mau. Ghe trong tình trạng thê thảm, máy hư hết nước uống và hơn nữa còn có một em bé vừa chào đời trên đường vượt biên. Gã thuyền trưởng tàu Tùng Dương. đương nhiên là biết quá rõ nhưng hắn vẫn cứ kéo ghe ra khơi kéo nhưng chạy với vận tốc quá nhanh khiến ghe tị nạn bị chìm dẫn đến cái chết của một trăm mười lăm nạn nhân vô tội ngay cả người dân mã cũng chẳng vừa gì ngày hai mươi hai tháng mười một năm một chín trăm bảy mươi tám một chiếc ghe xui xẻo thấp vào một làng quê toàn là những người dân cực đoan ở bang kula Trenkanu. họ cano xúm nhau thành một đám đông đảo với gậy gộc giáo mát dùng bạo lực tấn công thuyền nhân và đẩy chiếc ghe vượt biên ra khơi khiến chiếc ghe bị lật chìm trong đó gần hai trăm nạn nhân với nhiều phụ nữ và trẻ em bị chết đuối má lai cho thành lập hàng trăm điểm kiểm soát trên toàn vùng biển phía đông để kịp thời đuổi không cho xâm nhập lãnh hải của mình kể ra thì cũng còn may cho những thuyền nhân khốn khổ này bởi vì những quần đảo của nam dương Mà trong đó đã có những trại tị nạn cũng mới thành hình như Lê Tung, Eriya, cuku như những bàn tay đang vương dài xòe ra, cố lấy số phận mong manh của những thuyền nhân bé bỏng đang bấp bên vì người bạn láng giềng Mã Lai kéo bỏ ra ngoài hải phận. Xa tận miền nam bán đảo Mã Lai tức là gia Tăng Gia Ba, quốc gia nhỏ bé này lúc đầu đã nhỏ, chấp nhận cho 200 người tị nạn Việt Nam định cư. nhưng khi làn sóng vượt biên bắt đầu rầm rộ với những chiếc tàu sắt khổng lồ mà chính phủ hà nội cho người hoa đi theo dạng đăng ký chính thức để lấy vàng những chiếc tàu sắt đầy những người là người này đã khơi lại cái hiểm họa xa xưa là nạn hoa kiều di dân bất hợp pháp tân gia ba hoảng kinh họ bắt đầu áp dụng chính sách bế môn tỏa cảng thủ tướng lý quang diệu tuyên bố thẳng thừng còn tìm của quý vị phải chay đá Nếu không thì quý vị sẽ mất máu đến chết. Họ canh phòng gác gao đến nỗi không một ghe vượt biển nào tiến vào hải phận của Tân Gia Ba được. Tuy không cho phép ghe cập vào đảo quốc của mình, nhưng nếu được Tàu Ngoại quốc cứu vớt và nước thứ ba bảo đảm việc tái định cư, đương nhiên là phải tài trợ luôn chi phí sinh hoạt, thì Tân Gia Ba sẽ chấp nhận cho lưu trú ở quốc gia họ trong một thời gian nhất định không quá 90 ngày. Với chính sách này, tăng Gia Ba đã khiến cho những vị thiền trưởng giàu lòng nhân đạo cũng phải ngoảnh mặt làm ngơ khi gặp phải những tàu vượt biển đang tuyệt vọng chống chọi với tử thần. Đất khách, đất khách, tập thứ 17 đến đây chấm giấc, xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 18. Một ngày trên đi đông, mừng nắm bàn tay em, cười chỉnh như ta quen, từ phố hương tiền tiến. Rồi thuyền em ra đi rồi mình anh vô vọng lòng chẳng nghe tương tư mà người rối như mây lòng chẳng nghe tương tư mà người